Để kết luận là tôi đã rơi xuống tận đáy của sự ngu ngốc, không thể nào kéo lên được. Nó cứ càng nhẳng càng nhằn suốt khiến tôi điên tiết. Dẹp mày đi. Nó vặt lại. Dẹp mày thì có, đồ con lừa. Tao là con lừa kể tao. Hừ, yêu á mà cứ như ăn cướp, lúc nào cũng muốn dung tay ra là có ngay. Chứ nghe theo mày á có mà toi sớm. Toi cái gì? Làm gì mà tôi được Thì tôi mất việc an chứ tôi cái gì Mày nói nó liếc tao Vậy mà tao nhìn qua cả buổi Đâu có thấy nó liếc cái nào Nó cứ nhìn chăm chăm lên bảng không à <cười> Mày không biết cốc khô gì hết Saint Exupery đã nói Yêu có nghĩa là không nhìn nhau Mà cùng nhìn về một hướng Mày nhìn lên bảng Nó cũng nhìn lên bảng Vậy đúng là cùng nhìn về một hướng rồi Sự pha trò của nó khiến tôi phì cười. <cười> nói như mày á. <cười> Hà, tao chán mày quá. Nếu mày nghe theo tao á thì... Lần này tôi chẳng buồn cãi lại nó. Tôi nói giọng rầu rĩ Tao á mà xa nó một cái. Nó sẵn sàng xa tao liền mày ơi. Thấy tôi xìu như bún. Hải gầy đâm lây sự bi quan của tôi. Nó triết lý. Ha, tụi con gái là vậy á chẳng bao giờ chúng thấy những điều mình làm cho chúng mà chỉ thấy những điều mình không làm đúng là câu nói của hải gầy sâu sắc dễ sợ nó thuẫn của một triết gia nào rồi nhưng điều đó bây giờ không làm tôi quan tâm tôi đang chìm đắm trong một nỗi muộn phiền mang mát Hãy gây phá tan sự im lặng bằng cách sửa lại thế ngồi và tuyên bố một cách nghiêm trang. Không thể kéo dài tình trạng này được. Mày nói gì? Tình trạng nào? Thì tình trạng của mày hiện giờ đó. Yêu mà không biết người ta có yêu lại không? ha <cười> Graham Greene đã phê phán rồi. Cái cảm giác không rõ ràng, không chắc chắn là điều đáng sợ nhất đối với một người đang yêu...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 Tôi hỏi Thoát ra bằng cách nào mày? Hải gầy đáp tỉnh Viết thư Tôi thất vọng Tưởng gì Lại điền vô chỗ trống Hoặc đánh dấu chéo vào ô thích hợp chứ gì Hải gầy lắc đầu ngoài ngoại Không phải Mình không có chơi trò đó nữa Tao nói viết thư là viết đàng hoàng kìa Viết đàng hoàng hả? Đàng hoàng là sao? Thì viết thư như người ta thường viết á việc việc An yêu dấu, anh viết cho em những dòng này trong một chiều mưa tầm tả. Tôi nhớt mép, Hờ, mấy bữa nay trời đâu có mưa ở đâu. Thì tao chỉ nói ví dụ vậy thôi, nhưng dù trời nắng người ta vẫn thường nói là trời mưa cho nó thêm ướt ác. Có khi thư viết đầu tuần người ta vẫn đề là chiều buồn thứ bảy, cho có vẻ mơ mộng đó mày. Muốn cho việc An xúc động mày có thể viết. Anh viết những dòng này trên giường bệnh. Tôi gạt phát. Mày đừng có trù ẻo tao. <cười> tao chỉ gợi ý vậy thôi. Còn viết làm sao thì tùy mày. Ý kiến của Hải gầy khiến tôi phần vân quá xá. Tôi lại hỏi. Có nên không mày? Nên quá đi chứ. Những gì không thể bày tỏ bằng lời thì người ta viết thư. xưa nay vẫn vậy. Mà những chuyện như thế này thì tụi con gái khó mở miệng lắm á. Mình phải tạo điều kiện cho tụi nó phát biểu chứ. Tao nghĩ là Việt An đang ngày đêm chờ thư của mày. Có khi nó đã viết sẵn một lá thư rồi. Cũng không chừng á. Bây giờ mày... Mày chỉ cần gửi thư qua là nó gửi thư lại liền. Ờ ha. Biết đâu được. Tôi hồi hộp. Nhưng mà dù sao, Việt An cũng là con gái. Nó nhút nhát. Giả lại...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 hãy gầy nóng ruột. Sao? Giết thư không? Tôi ngần ngừ. Tao chỉ sợ nó đưa cho tụi con Hồng qua con Chiêu Minh đọc thì... <cười> mày đừng có lo. Nếu nó yêu mày, nó sẽ không đem thư mày ra bêu ríu trước thiên hạ. Nếu nó không yêu thì có thể nó sẽ không nhận thư. Hả? Mày nói gì? Nếu nó không nhận thư thì sao? Thì thôi chứ còn sao, mày đừng có mơ đến nó nữa. Nhưng mà mày yên chí đi Tao tin chắc là việc An sẽ nhận Nó yêu mày mà Thôi đi mẹ ơi Toàn là nói xạo không à Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy khoai khoái Suốt ngày hôm đó tôi và Hải gầy hè nhau Soạn thảo lá thư tình của tôi Hai đứa cãi nhau ổm tỏi Hải gầy lúc nào cũng muốn viết thật văn hóa bay bướm nhưng tôi lại sợ việc An cho tôi nói xạo. ngay câu đầu tiên hai đứa đã hụt hạt nhau Hải gầy bảo viết việc An yêu quý cho nó trữ tình tôi không chịu. Thôi đi mày ai lại viết là yêu quý làm như nó yêu tao từ đời kiếp nào rồi á. Nhưng đây là tình cảm của mày mày muốn gọi gì thì mày gọi chứ. Thôi Mới mở đầu mà đọp một phát Yêu quý liền tao thấy Sổ sàng quá Chơ mày nói không yêu quý thì là cái gì Thì thì là Việc an thân mến thôi <cười> Mày nói gì kỳ vậy Thân mến Thân mến thì nói làm gì Yêu người ta mà gọi là thân mến Mày giết vậy á Tưởng mày chửi nó đó Mày giết hải gầy thân mến thì còn được Chứ ai lại Việc an thân mến bao giờ đâu Thôi thôi thôi mẹ ơi, chứ chữ yêu quý kỳ lắm, không được. Thì hay là mày đổi thành yêu thương đi. <cười> mày nói chuyện yêu thương thì có gì khác yêu quý đâu. Bàn tới bàn lui một hồi, chúng tôi đành phải chấp nhận giải pháp dung hòa, việc an thân thương. Tôi giữ được chữ thân, hải gầy giữ được chữ thương, giả lại Chữ thân thương, nó không lộ liễu như yêu thương, mà cũng không xa cách như thân mến. Nó kết hợp nhường nhuyễn cả tình yêu lẫn tình bạn. Nói một cách chính xác, nó báo hiệu một sự nhảy giọt từ tình bạn qua tình yêu, có nghĩa là đợi đấy. Đi vào phần nội dung chúng tôi càng cãi nhau kịch liệt, Hải gầy cứ bắt tôi kêu việc An là em cho nó tình tứ. Tôi không chịu, tôi cứ kêu việc An là việc An như thường ngày tôi vẫn xưng hô. Gọi việc An là em, tôi thấy nó có vẻ phạm thượng thế nào. Rốt cuộc Hải gầy đành phải nhượng bộ, nó cho phép tôi gọi việc An bằng tên. Nhưng tới đoạn sau, nó khăng khăng đòi tôi chép nguyên văn câu. Mới ngày đầu gặp Việt An Tôi đã thấy lòng mình sao xuyến Tôi cắn viết do dự Không được mẹ ơi Viết vậy nó cho tao là đồ bộp chộp, lửa rơm Mày nói bậy Sao lại lửa rơm Mày sao xuyến dài dài tới bây giờ Chứ có phải chỉ sao xuyến một lần thôi đâu Viết vậy không có gì quá đáng hết á Tôi ngẫm nghĩ một hồi Thấy nó nói cũng có lý Bèn chép câu đó vô Cứ như vậy, vừa cãi nhau, vừa viết thư, xé bỏ gần nửa cuốn tập. Cuối cùng chúng tôi cũng sáng tác xong lá thư. Tôi thở phào đặt viết xuống bàn và lấy tay quệt mồ hôi trán Giờ tính sao đây mày Thì gửi đi chứ làm sao? Ai gửi? Thì ai yêu nấy gửi? Thằng này hỏi lạ à nghe. Ôi mẹ ơi, tao không dám gửi đâu, tao ngại lắm. Mày không gửi thì dục vô thùng rác, thiếu gì cách giải quyết. Phớt lờ sự châm chọc của hải gầy, tôi nhìn nó cầu cứu. Hay, mày gửi giùm tao đi. Ê, đâu được mày, tao gửi giùm, nó tưởng tao yêu nó, nó yêu lại tao thì kẹt à. <cười> mày đừng lo, việc An không có yêu mày đâu. Biết đâu được mày, đừng khi dễ tao mày. Tôi hắn giọng. Vậy là mày bằng lòng rồi ha? Bằng lòng cái con khỉ. Mày làm lừa một mình chưa đủ. Mày tính bắt tao làm lừa theo mày hả? Khi Hải gầy bực mình, dăng con khỉ, tức là nó đã chịu nhượng bộ. Tôi hớn hở gấp lá thư cho vào phong bì và dán kín lại. Ngày hôm đó, những câu thơ của Xuân Diệu cứ phản phất trong đầu tôi.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 Trông vết sẹo xấu xấu làm sao á. Tiểu Ly buồn buồn. Nhưng phải dài tháng nữa, tóc em mới đủ dài. Mày không làm cho nó dài lẹ hơn được hả? Sao mà làm được? Thôi, không được thì thôi. Từ đây tới đó tao không nhìn vô trán mày nữa. Mỗi khi trò chuyện với mày, tao chỉ nhìn từ mắt trở xuống thôi, được chưa? Nói vậy nhưng mỗi khi giáp mặt Tiểu Ly, tôi không làm sao kìm được ý muốn nhìn vô vết sẹo của nó. Vết sẹo thoạt đầu màu đen, dần dần ngã sang nâu, mỗi ngày mỗi bợt hẳn đi, và cuối cùng chỉ còn là một dệt thẫm nhờ nhờ, nếu không nhìn kỹ, khó mà biết. Dù vậy Tiểu Ly vẫn không bỏ ý định để tóc dài.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 Có dài ra một tí xíu Tí xíu phải không Và tôi lại nhìn kỹ Một lần nữa Vẫn chẳng thấy có gì khác cả Tuy nhiên Tôi không muốn làm tiểu ly thất vọng Nên làm bộ gật gù Ừ Thì hình như nó có dài chút xíu Nhưng mà chỉ có một chút xíu thôi Mặt tiểu ly rạng rỡ hẳn lên Nó trách tôi Thấy chưa Hồi nãy anh không chịu nhìn kỹ gì hết ờ thì hồi nãy tao quên nhìn kỹ Tiểu Ly không biết tôi nói xạo Nó móc túi lấy cho tôi một cây kẹo Ở đâu vậy mày? Hôm qua mẹ cho em hai cây Em ăn một cây Còn một cây em để dành cho anh đó Tôi bóc lớp giấy định bỏ cây kẹo vào miệng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 Lần này tao sẽ đánh. Mày đừng có can. Thôi mà, em sợ lắm. Mày sợ thì đứng ngoài, nhào vô như bữa trước, bể đầu ráng chịu. Nhưng tôi vẫn chưa trả thù lợi sức được. Vào lớp, tôi không dám gây sự với nó, sợ bị phạt. Tôi chỉ nhìn nó gườm gườm. Lợi sức vẫn tỉnh bơ, mặt nó cứ nhờn nhờn, ngó dễ ghét. Nó thừa biết là Trong khuôn viên nhà trường, tôi không dám làm gì nó. Mà tôi cũng không dám đánh nhau trước cổng trường. Đi một khoảng xa, tôi mới quay đầu nhìn lại phía sau. Nhưng lợi sức đã biến đầu mất tâm. Tôi quay tìm hai ba lần mà vẫn không thấy nó. Trong khi tôi đinh ninh lợi sức đã ra về trước, không thèm cảnh giác nữa, thì nó lại từ phía sau chạy dục qua.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 Sau đòn phủ đầu của tôi nó dùng giấy chòi đạp một hồi và dùng dậy được. Đến lượt tôi bị nó cởi lên người và bị nó dán những quả tối tâm mày mặt. Lợi sức nặng như một bao gạo, nó ngồi lên bụng tôi, tôi đã hết muốn thở. Đã vậy nó còn nhúng lên nhúng xuống, miệng la. Cho mày hết đánh lén nè, hết đánh lén nghen Tôi nghiến răng chịu đòn, thỉnh thoảng dùng tay đánh trả được mấy cái... Nhưng chẳng hề hấn gì lợi sức. Trong lúc tôi đang có nguy cơ trở thành món chả cá dưới tay lợi sức thì Tiểu Ly chạy lại. Buông ra, buông ra, không được đánh lộn. Tiểu Ly càng la, lợi sức càng giả tôi. thấy vậy Tiểu Ly méo máu. Ngày mai em mép cô cho mà coi. Lợi sức đang say máu, nó gầm ghè. Cho mày mét luôn.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 Lợi sức hết hàm đánh trả, nó chỉ đưa hai tay lên mặt, đỡ đòn. Khi nổi tức giận đã dơi đi, thấy lợi sức nằm sụi lơ, tôi đầm chán. Hỏi nó, mày hết nói bậy chưa? Lợi sức xìu như bún. Hết rồi. Thiệt không? Thiệt. Mày thề đi. Thề. Thề sao? Ừm, uhm, tao thề.